thì sẽ nhận quả báo. Và đúng như vậy, tất cả các câu chuyện của chúng ta, những cái ác đều phải được trả giá. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, cái ác sẽ được trả giá như thế nào thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Trình ma Lê Huy An. Trời tháng Giáp cơn nước ở dưới sông dâng cao, báo hiệu mùa gió chướng đang thổi về. Chị Hiền vừa khom lưng quét cái mớ lá cây trụng đầy trước sân nhà, vừa bục miệng nói bâng quơ. "Hai, mấy đó mà mau thiệt tơi, chưa chi hết năm rồi." Còn bé Thảo đang chơi đồ hàng ở bên gốc cây bàng già, ngày nào cũng trụng lá. Nó nghe vậy thì kẹn ngước mắt lên nhìn chị Hiền, nói với giọng ngây thơ. "Nghe ơi, "Bố nay cha có gì không mẹ?" Chị bất giác dừng lại, gương mặt bỗng hằn lên nét gì đó, rồi mới quay lại cười nhẹ trả lời con gái. "Mẹ cũng ừ. không biết nữa. Nếu cha con không về thì còn có mẹ mà, đâu có còn sao đâu." Thảo nhìn thấy được nét buồn trên gương mặt nám đen của mẹ nó. Nó mặc dù chỉ là một đứa con nít, năm nay mới vừa tròn 10 tuổi, nhưng nó hiểu hết mọi cảm xúc của người lớn. Ừ. Thảo chậm rãi đi tới, nếu lấy bàn tay trơ xương gầy gò của chị Hiền rồi thỏ thẻ. "Dạ con biết rồi. Con cũng chỉ cần con mẹ thôi." Chị Hiền mỉm cười, vuốt tóc con gái rồi nói. <cười> "Được rồi, giờ đi chơi tiếp đi ha, để mẹ quét cho xong cái sân rồi còn vô đốt cơm chiều nữa." Thảo gật đầu khẽ dạ, rồi lại tiếp tục đi qua gian hàng được làm bằng lá chuối khô của nó chơi một mình. Bởi vì con nít ở trong cái xóm này, đâu có đứa nào chịu chơi chung với nó. Tôi nó nói Thảo là con của quỷ. Dù chỉ hiện hồi 5 năm, năm trước bị tai nạn phỏng dầu, mặt mày bị cháy nám đen thui hết, nên khi nhìn vào thì đúng thật là có hơi chút làm cho người ta kinh sợ. Mà đó cũng chính là lý do khiến chồng của chị, anh Lương bỏ đi suốt 4 năm trời rồi. Ngày anh đi Anh còn nói một câu làm cho trái tim của chị đau như xác muối. Tôi không thể nào sống chung với một người đàn bà có bộ mặt kinh dị giống như cô được nữa. Càng nhìn nó tôi càng muốn ói rồi. Mặt Tô Kỳ Hiền năng nỉ hết lời. Anh lường vẫn một mực giứt áo trà đi, bỏ lại đứa con thơ lúc đó chỉ mới vừa 6 tuổi. 4 năm trời đằng đẵng trôi qua như vậy, không một lá thư cũng không lần nào anh lương quay trở về thăm vợ và con của mình. Chị Hiền riết rồi cũng quen dần với những ngày tháng không có anh. Chị từ nuôi con bé Thảo lớn lên chỉ bằng một mảnh đất nhỏ ở phía sau nhà. Đó là cả gia tài duy nhất mà ngày xưa chị được cha mình để lại. Bữa cơm chiều của hai mẹ con được dọn ra trên chiếc giường tre để ở bên ngoài khoảng sân trước. Chị Hiền gấp cho con gái miếng trứng vịt chiên hành, mỉm <cười>, cười nói: "Ăn đỡ đi con gái, để ngày mai á, mẹ đi chợ mua thịt về kho riệu nước dừa nghe, cũng lâu rồi nhà mình không có ăn thịt ha." Thảo cười tít mắt. Nó cũng thích vô cùng cái món thịt kho đó của mẹ mình. Vừa gặm một họng cơm, vừa nhồm nhoàm trả lời: "Dạ, mà hôm qua con mới được đến mùng ông vàng nữa mà. Cô giáo kia con tả cha." Thảo nói tới đó, đột nhiên đưa tay lên bặm miệng. Nhưng chị Hiền lại mỉm cười nhìn nó và hỏi: "Rồi con tả làm sao?" Dạ, yeah. thảo ấp úng. Nó quên mất chuyện ở trong căn nhà này từ lâu đã không còn tồn tại một người để nó gọi là cha nữa. Chị Hiền biết ý của nó, nhưng chị chưa từng cấm đoán hay kể xấu về anh Lương, cũng không dạy cho nó phải ghét anh vì anh đã bỏ rơi hai mẹ con bởi dù sao thì anh vẫn là chồng, là cha. Đó là sự thật không thể nào thay đổi được. Chi Hiền mỉm cười nói: "Mẹ biết rồi. Thôi, con ăn cơm lẹ đi để còn đi học bài rồi ngủ sớm." Thảo gật đầu, khẽ dạ nhỏ một tiếng, sau đó cắm cúi ngồi ăn. Buổi tối hôm đó, Chi Hiền đợi cho con gái ngủ say mới lấy ra quyển vở từ trong cặp là vì cố tình muốn xem rốt cuộc Nó đã miêu tả về cha của nó như thế nào Chị lật trang đầu Nhìn vào nét chữ thơ ngay Rất thẳng hạn của con bé Thảo Rồi bắt đầu đọc thầm trong ý thức Thôi con nhớ Con nhớ như in Cứ hãy mỗi lần mà cha đi chợ xả gì á Là cha lại ngôn cho con mấy viên tiệm đường Cha còn cười Rồi xoa đầu con Hỏi là Ở nhà con có ngoan không Cha con ốm lắm Làn da đen bóng Phương Hân thì kháng kiệu giống y như cây chay xanh mọc ở trước hiên nhà. Giọng nói của cha trầm thấp, vang đi chậm chạp nhưng mà làm ruộng rất là giỏi. Dù có những lúc trời mưa tầm tã cha cũng vác cuốc đi làm. Chị chỉ hiền chỉ đọc có mấy nhiêu thôi rồi bỏ giữa chừng vì cũng biết đoạn sau như thế nào. Chỉ đóng cuốn tập lại rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô con gái đang ngủ say mà cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì chị không nghĩ, quả ra trong ký ức của Thảo, cha của nó vẫn là một người tốt nhất trên thế gian này. Chị Hiền kéo mình đắp cho con gái xong, cũng lẳng lẽ đi ra ngoài. Chị ngồi một mình dựa lưng bên khung cửa, nhìn ra mênh mông trong khoảng trời tối đen. Ánh mắt của chị cứ nhìn về phía xa, như đang chờ đợi một điều gì đó rất đỗi mơ hồ. Mặc dù kia đã từng tổn thương, từng khóc cạn hết nước mắt khi bị người ta ruồng bỏ nhưng tận sâu thẳm trong lòng chỉ vẫn luôn mong mỏi một ngày anh lương sẽ quay trở lại vì cái tình nghĩa vợ chồng đã từng cùng nhau son sắt. Sáng ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, gió chướng bắt đầu thổi mạnh hơn một chút. Mấy tán lá vừa nước ở dưới bến sông cũng bị từng cơn sóng tạt vào làm đông đưa sắp sắp sát vào nhau. Cái khung cảnh làng quê đó vào những ngày cuối năm, mặc dù chưa tới lúc trộng tràn, nhưng cũng có một chút gì đó đối khác hơn so với ngày thường. Không trầm mặc, không yên lặng mà lại mang cái không khí sinh động nên cũng dễ làm cho con người ta cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Chị Hiền đang ngồi trước hiên nhà lật lại cái mớ rau cải đã có phần hơi héo úa côi đang miệt mài suy nghĩ trong đầu, tính toán xem coi ngày mai ăn gì thì bỗng nghe thấy có một giọng nói cất lên. "Mình. Tôi về rồi." Chị Hiền giật mình ngó lên thì đứng trước mặt của chị lúc này chính là anh Lương. Đúng thật là anh Lương rồi, bởi cho dù có cách xa bao nhiêu lâu thì gương mặt thân quen của anh cũng không thể nào phai mờ trong tâm trí của chị được. Chị Hiền im lặng sau giây phút ngỡ ngàng, dường như là đang vô cùng xúc động, trôi bật khóc. Anh Lương trong chiếc áo sờn gai đã bạc màu mới chột dặt bước tới ôm chị. Anh nói: "Tôi về với mình rồi đây. Tôi xin lỗi mình." Chị Hiền cứng nhắc lên từng tiếng trong vòng tay của anh. Rất lâu sau đó, chị mới bình ổn lại cảm xúc của mình. Sau đó, chị đưa bàn tay gầy guộc sờ vào gương mặt của anh. "Chị ngập ngừng nói, mình mình về với tôi thật sao? Hay là tôi đang nằm mơ?" Anh lườm lắc đầu, đôi mắt cũng đỏ hoe, cầm lấy bàn tay của chị trả lời. "Không. Mình không có mơ. Là tôi sai rồi. Là tôi không tốt. Là tôi bỏ rơi mình. Tôi hối hận lắm." mình tha lỗi cho tôi nghe mình. Chị Hiền vốn chưa từng giận anh, cũng chưa từng khét bỏ người chồng mà chị vẫn luôn ngày đêm chờ đợi. Chị trung giọng nói trong nước mắt, nhưng đó lại là những giọt nước mắt của sự chua mừng. Tôi không có giận mình đâu. Mình về với mẹ con tôi là tốt rồi. Anh Lương nghe nhắc tới con gái, liền giở cái nón tai bèo trách nát xuống, đưa mắt ngó nhìn vô bên trong nhà. Anh hỏi Con mình đâu rồi em? Con Cảo đâu? Chi Hiên quẹt mắt, khẽ cười trả lời. Nó đi học chưa có về. Ừ thôi mình vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Để tôi xuống bếp nấu cơm, rồi lát nữa con Thảo đi học về á, cả nhà mình ăn chung luôn. Chắc là nó mừng lắm. Anh Lương nhẹ gật đầu nhưng vẫn còn bình tĩnh cầm lấy đôi tay của chị như muốn chuộc lại hết tất cả mọi lỗi lầm vì đã gây ra sự tổn thương cho người vợ hiền của mình. Chị biết, chỉ lẽ khẽ nở nụ cười tha thứ và nói với anh, "Thôi, chuyện gì qua thì để nó qua đi mình. Tôi không có nghĩ gì nữa đâu. Mình vô nhà tắm rửa đi ha." Bữa cơm chiều hôm đó, cả nhà ba người họ cùng ngồi lại với nhau trong bầu không khí thật vô cùng ấm cúng. Con bé Thảo đúng thật là người vui nhất. Từ lúc nó biết là cha của nó đã quay trở về sau một chuyến đi làm ăn xa theo như lời anh nói thì nó cứ lẽo đẻo bám riết lấy anh không rời. Chị Hiền ngồi nhìn hai cha con mà cũng chui lây trong bụng, vội đặt hai chén cơm trước mặt hai cha con. Chị cười tươi và nói: "Thôi, ăn cơm đi." Cha của con mới dịa còn mệt. Con cũng lo coi học bài sớm ha. Thảo gật đầu khẽ dạ. Nó vừa ăn, vừa liên tục gắp cho cha. Cái khuôn mặt hồn nhiên không giấu được cảm xúc chui mừng như bây giờ. Nó đã có được một gia đình đúng nghĩa rồi. Tối hôm đó, anh Lương nằm ôm chị Hiền rồi kể ra hết những ngày tháng qua mình đã đi đâu và gặp phải chuyện gì. Anh nói... Yên nắm siêu buồn bực ở trong lòng nên càng nghĩ rồi đi tha phương làm thuê làm mướn nhưng bị người ta quịt tiền không trả lại còn ra tay đánh đập anh. Trong lúc tuyệt vọng, anh mới nhớ tới gia đình nên quyết định quay về cầu xin sự tha thứ. Chị Hi nghe xong cũng cảm thấy thương cho chồng chứ không có trách. Chị khẽ vòng tay ôm lấy anh rồi nói: "Thôi, mọi chuyện qua hết rồi." Giờ mình quay về với mẹ con tôi như vậy là đủ. Nhà mình còn ruộng giường mà. Mình phụ tôi làm nuôi con là được rồi. Anh Lương gật đầu, không biết nói gì khác hơn ngoài cảm ơn vợ. Anh ôm chị thật chặt, rồi nhẹ sờ lên gương mặt của chị tự hứa. Mình yên tâm đi, tôi sẽ ráng lo làm để kiếm tiền cho mình đi chữa trị. Rồi mình sẽ đẹp lại như xưa thôi. Chị Hiền cảm động muốn khóc, Chị nét vào khuôn ngực trắng tròn của anh, cho tỏa lòng mong nhớ suốt hơn 4 năm trời xa vắng. Hai vợ chồng họ bên nhau, trải qua một đêm ân ái mặn nồng. Gia đình nhỏ lại ngập tràn tiếng cười nói trong niềm vui hạnh phúc. Nhưng con bé Thảo vẫn bị bạn bè xa lánh. Đi học về toàn phải ra ngoài sân chơi một mình. Anh Dương biết chuyện mới nhẹ lời an ủi con gái nhưng Thảo Lệ cười tươi như qua mà trả lời. <cười> dạ con đâu có buồn đâu, con chơi một mình quen rồi. Anh Lương chợt biết nó cố tình nói như vậy. Lúc này thì anh mới cảm thấy thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Anh ngồi xuống ôm nó vào lòng rồi nói. Sau này cha sẽ thường xuyên cho với con, con đừng có buồn nghe. Cảo gật đầu khẽ dạ, chỉ hiện đứng ở bên trong nhà nhìn ra chị nghe thấy hết mới đưa tay vô ý thức sờ lên khuôn mặt của mình, lòng chị buồn rười rượi. Những ngày giáp Tết, cả xóm bắt đầu xôn xao, sắng tay lên để dọn dẹp nhà cửa. Một số thì chuẩn bị làm bánh mứt, nhợn dừa, ngòi mắm. Nhà của chị Hiền cũng không ngoại lệ, mặc dù biết có thể là không có cách cưỡi gì. Anh Lương hôm nay đi ra ruộng sớm, lúc về còn vác theo cả buồng dừa, trời tươi cười nói với chị Hiền. Vừa cứng cãi luôn trời mình, mình coi làm mất đi, ngày mai tôi kiếm thêm mớ cá lóc nữa vậy sẽ làm khô. Chị Hiền gật đầu, trời cũng mỉm cười đáp lời của chồng. Ừ, mình để đó đi rồi à, cô vô tắm rửa ăn cơm. Con Thảo nó đi học về rồi á. Anh lường từ lúc trở về nhà thì còn siêng năng hơn ngày xưa gấp bội chắc cũng muốn bù đắp lại cho mẹ con chị Hiền những ngày tháng qua sống chất giả khi không có anh ở nhà. Chiều lại, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì có tiếng của ai đó gọi ý ở ở ngoài cổng. "Nè! Nhà có ai không? Ra nhận thư nè." Anh Đường ngẩng cổ ra nhìn, thấy người bưu tá mới lên tiếng trả lời, rồi bước vội ra bên ngoài để nhận thư. Anh mở ra đọc luôn, Nhưng tự nhiên, không hiểu vì sao, nét mặt lại sa sầm, rồi dò nét đất thư bỏ ngay vào trong túi áo. Chị Hiền thắc mắc thì anh lại xoa tay mỉm cười trả lời. Ờ, không có gì đâu. Là thư của ông chú họ xa của tôi gửi. Ông kêu tôi ngày mai đi về bên nội chia đất. Chị Hiền đặt chén cơm xuống giường, khẽ nhướng mày hỏi, "Ủa, chia đất gì hả mình?" Thì ờ uh, được của ông bà nội để lại đó mà. Tía má tụi chết hết rồi, giờ còn có mình tôi nên uh, tôi được hưởng." Chị Hiền gật cụ. "Con Bé Thảo nghe cha mình nói như vậy thì cũng hớn hở lắm. Nó níu lấy cánh tay của anh Lương thỏ thẻ: "Cha cho con đi với, hồi nhỏ tới giờ con chưa biết quen nội." Anh Lương mỉm cười nhìn con gái trả lời: "Thôi, để dịp sau cha dẫn con đi. Giờ cha về có công chuyện mà." Đi lại con còn đi học mà nhà nội ở tuốc ở biệt chính Long xa dữ lắm, ngồi xe đò phải mất mấy tiếng đồng hồ đó con. Thảo sỉ mặt. Chỉ Hiền thấy vậy cũng nói chen vô. Thôi con, ở nhà với mẹ, cho cha đi lo công chuyện. Đến mốt rồi á cha dẫn hai mẹ con mình đi, chịu không? <cười> Thảo gật đầu khẽ dạ, bởi vốn dĩ nó là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời. Cả nhà lại ngồi cùng nhau ăn bữa cơm chua dẻ nhưng trên ảnh lương thì không hiểu làm sao, trên gương mặt lại mang một nét gì đó trầm tư, không giấu được cảm xúc lạ lùng. Sáng hôm sau, anh chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng lên đường đi bộ ra bến xe đỏ. Chị Hiền và con bé Thảo đứng ở trong nhà ngó ra, rồi vẫy tay chào tạm biệt mà trên môi vẫn còn nở một nụ cười chua vẻ. Nhưng đợi cho anh đi khuất, Thảo lại đột nhiên ngước mắt lên nhìn chị Hiền và hỏi: "Mẹ ơi, lần này cha đi á, rồi cha có về nữa không mẹ?" Chị Hiền ngớ người, mỉm cười nhìn con gái rồi trấn an: <cười> "Về chứ. Con đừng có nghĩ linh tinh. Thôi đi học đi con. Vài bữa công chuyện xong là cha con về hả?" Nó gật đầu, rồi quay trở vô nhà lấy cặp sách, sau đó chạy vội đến trường. Chị Hiền nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của đứa con gái mà trong lòng tự nhiên lại dâng lên một nỗi buộc khó tả. Chỉ biết là Thảo lại sợ mất cha thêm một lần nữa, bởi vì trong ký ức của nó, cha vẫn luôn là một người vô cùng quan trọng, là một cái gì đó không thể thiếu trong một gia đình có đầy sự yêu thương. Chỉ xe đồ chưa chạy ra khỏi huyện Cai Dung thì không hiểu sao, anh Lương lại kêu bắt tại dừng lại. Anh vác cái giỏ đồ xuống dưới bến, ngó nhìn giáo dân xung quanh một hồi. Rồi bắt xe ôm kêu chạy về hướng chợ nhỏ. Anh kéo chiếc nón tai bèo sụp xuống, bước thẳng vào bên trong một căn nhà trọ cũ nát tồi tàn. Vừa mở cửa phòng thì một giọng tay của một người phụ nữ đã ôm chầm lấy anh. Cô ta khất giọng điệu hờn dỗi. "Tưởng anh quên em luôn rồi chứ?" Anh lương bỏ phịch cái giỏ đồ xuống, vội vàng xoay người ôm ghì lấy cô ta, hôn lên mặt trả lời. "Sao mà quên được?" đại chưa giải quyết xong thì anh đâu thể đi lên đây với em. Người đàn bà đó bặm môi, nũng nịu quay đi nói: "Hứ, <cười> chứ không phải về gia đình sum họp vui quá nên muốn ở luôn hả? Em mà không biên thư thì chắc anh ở dưới luôn với hai mẹ con nó." Anh lườm sắc đầu, cứ ôm riết lấy người đàn bà đó mà nhổ dằn. "Làm gì có." Nhìn nó, anh còn mắt ói gần chết đi nè yêu thương cái nỗi gì. Tại anh chưa lấy được giấy tờ nhà đất thôi, nó cất kỹ quá mà anh thì chưa có lý do gì để hỏi hết. Người đàn bà lại dậm chân nói: "Tôi không biết đâu, anh đáng mà coi lão thù chết, chứ gần Tết rồi, bụng em nó cũng to ra lắm rồi nè, không lấy được tiền thì sao mà đẻ?" Anh lường lúc này mới đưa cô ta đi lại giường ngồi xuống, giọng anh trầm đục. Anh biết rồi để vậy anh tính mà em nữa. Tự nhiên đi biên thư làm cái gì? Cũng may á, hôm bữa là anh ra lấy đó nghe, chứ gặp phải nó là tiêu đời rồi. Anh phải giả vờ là có việc đi về bên nội mới lên đây gặp em được đây nè. Người đàn bà lại tiếp tục nũng nịu mặc dù thân đang mang bụng bầu vượt mặt. Thì ra sự trở về của anh đương đợt này đã có sự toan tính chứ không phải như những gì mà chị Hiền đã làm tưởng. Anh ta đóng kịch thật giỏi Chỉ muốn chiếm lấy mảnh đất với căn nhà duy nhất của hai mẹ con chị Hiền Cho nên mới quay trở về đóng vai một người chồng biết ăn năng sám hối Chứ thật ra hơn bốn năm qua Anh ta đã ở bên ngoài chung sống với người đàn bà tên Liễu này Liễu hiện đang mang bầu được gần bảy tháng Cả hai người không biết liêm sĩ Lại hẹ nhau diễn một vở kịch Hồng để lấy đi lòng tin của chị Hiền nhằm chiếm đoạt tài sản, chứ nào có cái tấm chân tình chung thủy hay hối hận gì đâu. Chị Hiền thì vốn vẫn còn rất thương chồng, cho nên chị không nghi ngờ gì cả. Chị vẫn luôn tin là Lương Đạp biết lỗi mà quay trở về để bù đắp cho hai mẹ con chị, chứ chị đâu biết rằng là họ đang âm mưu mà tìm cách tống chị ra được. Mặc dù con bé Thảo nó vẫn chính là núm trụ của anh Lương nhưng có lẽ đối với anh ta thì điều đó không là gì cả. Liễu ngồi trong lòng của gã chồng hợt, cô ta vừa xoa bụng vừa nói: "Không ấy, mình tiền nó luôn đi anh. Vậy chứ vậy lấy nhà lấy đất, chứ đợi hoài biết chừng nào?" Mãnh giờ anh hỏi: "Vậy gì nó đưa cho anh chứ?" Lương Khả giật mình. Anh ta ngó xuống, nhìn á Đạt bà có lòng dạ thâm sâu, nói: "Không được." "Gì chứ, ông bị bắt bỏ tù, anh không dám làm đâu." Liễu Liếc mắt, cô ta trề môi, kéo dài giọng, yeah. "Anh đúng là cái đồ nhát như thỏ đế, mắc gì sợ chứ? Miễn mình làm sao, đừng có để bị lộ là được rồi." Lương nghe vậy thì cũng thoáng im lặng trong giây lát, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau đó, anh ta mới quay sang hỏi Ngụy Tịnh, "Giờ làm sao?" "Em nói anh nghe coi." Liễu cười nhếch mép, Sau đó liền ghé tai nói nhỏ cái gì đó với Lương Sông, tiếp tục mỉm cười với vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Chỉ thấy Lương gật gù, rồi cả hai lại quấn lấy nhau không rời, mặc kệ cho cái bụng bầu của ả đàn bà kia đang độ trong lớp áo mỏng tang thì cũng đủ biết bọn họ vốn sinh ra đúng là nồi nào dùng đó. Mấy ngày sau, chị Hiền đang ngồi sinh mức dựa ở bếp bếp cùng với con bé Thảo thì Lương đã xách theo cái giỏ đồ bước vô cửa chính. Anh ta làm ra điều bộ vô cùng mừng trở, kêu chàng. Mình ơi, tôi về rồi nè. Thảo ơi, bà về rồi. Con bé Thảo nghe thấy tiếng cha của mình thì dội dàng chạy ra vui mực. Nó cười tươi như là tốt à, vậy đó. Cha về rồi. Chị Hiền cũng vui lắm, nhưng đang bận tay cho nên không ra đón chồng được. Lương lúc này mới ậm ầm con bé thảo lên, đi xuống dưới bếp tìm chị. Anh ta cũng trưng ra một bộ mặt vui mừng không kém, để cố diễn cho tròn vai một người đàn ông biết lo lắng và yêu thương gia đình. Chị Hiền mỉm cười, tay vừa đảo đều cái chảo mức dừa, vừa ngước mắt lên nhìn anh Lương. "Mình rán cho tôi chút nghe, tại đang lỡ dở. <cười> để xong đi rồi tôi đi dọn cơm cho mình ăn, chắc mình đói lắm rồi ha." nhưng anh lương lại rất đầu tươi cười trả lời. Không sao đâu, mình cứ làm cho xong đi. Hồi nãy xe có ghé dọc đường, tôi có ăn ổ bánh mì rồi, vẫn chưa có đói. Chị Hiền gật đầu, cũng không hỏi gì tới công việc đất đai ở quê, vì từ hồi đó tới giờ chị không có xen vào chuyện riêng của chồng, bởi chị vẫn tôn trọng và luôn luôn tin tưởng anh ta, chứ đâu có hề biết rằng sau lớp vỏ bọc kia chính là một con người lòng lang dạ sói. Buổi tối hôm đó, lương không biết ra ngoài ruộng làm cái gì mà vô nhà rất trễ, mình mày ước nhèm hôi trình. Chị Hiền có thắc mắc hỏi thì anh ta liền tươi cười vừa múc nước dội rửa chân vừa trả lời. "À, tôi đi đặt mấy cái lờ mai kiếm mớ cá sẽ làm khô đó mà. Gần Tết rồi, sợ phơi hóng kịp đó chứ." Chị Hiền cũng vui vẻ mỉm cười. "Gáp ráp gì?" Dù sao cũng có nhà mình ăn chứ có khách khứa gì đâu." Lương không trả lời chị mà chỉ mỉm cười giả lả, sau đó đi dò vô nhà tắm để thay đồ bởi cũng đang lạnh đến phát rụt. Chị Hiền đứng nép ở cửa nhìn theo bóng lưng của chồng mà trong bụng cảm thấy mừng thầm. Nhưng chị mừng không phải vì bản thân mình có được một người đàn ông cùng chung chăn gối mà là mừng cho con gái có được một người cha để cho nó công còn bị tủi thân suốt mấy năm qua khi bạn bè xa lánh chê cười. Sáng hôm sau, chị Hiền vẫn như thói quen là bưng thau đồ ra cầu ao gội giặt. Nhưng khi chị chỉ mới vừa bước ra ngoài thì bỗng dưng chân cầu trùng rắc rồi sụp đổ xuống bất ngờ. Chị Hiền chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó bị té ngã nhào ra giữa bờ ao chớ giới. Không có ai trong nhà ra cứu chị bởi vì con bé Thảo đã đi học từ sớm. Chị Hiền cố gắng ngồi lên la hét rồi vùng vẫy thêm một hồi thì cũng chìm lúc xuống dưới đáy mà không còn nghe thấy tiếng kêu của chị vang lên nữa. Lương đứng nép sau cánh cửa, nhìn ra với khuôn mặt vô hồn không cảm xúc. Thậm chí, anh ta còn mỉm cười lạnh lùng bởi cái âm mưu cư đứt chân cầu này là do chính anh ta đã bày ra khi cố tình muốn đưa chị Hiền vào con đường tử lộ. Xác của chị Hiện nổi lên sau một ngày Trầm mình ở dưới đáy ao sâu phút Lường ôm con bé Thảo vào lòng Hết lợi an ủi Khi nó cứ muốn lao tới Để giựt dậy mẹ mình Bằng những âm thanh kêu khóc đến xé lòng Bà con hạng xóm Thì chỉ qua đứng lóng ngóng Vì nhiều chuyện Chứ không có mấy ai thật lòng thương xót Trong hoàn cảnh của chị Hiện Chỉ có chị Thanh ở gần nhà Là từ đó tới giờ vẫn thật lòng quan tâm và giúp đỡ cho hai mẹ con rất nhiều trong những năm mà anh Lương không có ở nhà. Chỉ kéo con bé Thảo qua chơi mình từ trong vòng tay của Lương. Nước mắt khẽ rơi, chị nghẹn ngào nói với nó: "Thảo ơi, mẹ con đi rồi. Từ nay á, con phải ráng sống cho thiệt tốt nghe. Để cho hồn của mẹ con có lên thiên đàng chín suối, cũng được yên tâm mà ra đi thanh thản." Con biết chưa Không Con không muốn mẹ chết được Con không chịu được Vì đây Vì khi mẹ con tỉnh dậy đi Mẹ con chỉ ngủ rồi Đúng không Vì đây Lương lúc này không chịu được nữa Mới bọc lộ luôn ra cảm xúc thật của mình Anh ta nhìn con bé Mà chửi Mày có thôi đi chưa Mẹ mày chết rồi Khóc làm cái gì mà khóc hoài vậy? Để cho người ta cũng đem mẹ mày đi chôn nữa. Mồ tin để xác trong nhà này hoài hay sao mà mày cứ khóc hoài vậy? Bớt phiền giọng cái đi. Thảo đang đau buồn nhưng tự nhiên bị la như vậy thì cũng giật mình tỉnh giấc. Nó chỉ mím môi nhìn vào cái xác của chị Hiền đang được đắp chiếu, chỉ vừa ra khuôn mặt tím tái nằm lạnh ngắt ở trên giường mà nó cứ trùng lên không dám nói thêm câu gì. Chị Thanh lại ôm lấy nó, nhìn Lương nhẹ giọng. "Kìa chú Lương, sao tự nhiên lại con nhỏ? Nó buồn thì nó mới dậy chứ. Không lẽ mẹ nó chết mà chú không cho nó khóc?" Lương có lẽ lúc này trong lòng cũng đang mong sớm kết thúc mọi chuyện để có thể nhanh chóng thực hiện được ý đồ. Anh ta mặt mày hầm hầm nhìn chị Thanh trả lời. "Thì cũng phải biết kiềm chế, để cho người lớn còn lo tang sự nữa chứ chị." Hỏi đi. Chị lo cho nó giùm em đi. Để em khỏi thầy coi ngày giờ còn hạ huyệt chứ để quần lâu ở trong nhà. Nhà em không có khả năng đâu. Chị Thanh cũng hiểu ý của lương nên lại kéo lấy tay của con bé Thảo, trời lựa lời khuyên nhủ. Thôi con, để cho mẹ con đi đi. Chứ con khóc vậy á làm mẹ con khó đi lắm. Nhất dưỡng hoài không có nên. Thảo biết nên dù có đau buồn tới đâu vẫn gật đầu nghe lời. Nhưng đột nhiên, sắc cô trì hiện lại bất ngờ giật mạnh lên một cái. Máu từ bên trong hai hốc mắt cùng với lỗ mũi, miệng, lỗ tai cứ như vậy trào ra đỏ tươi, chảy dài loang lổ, làm cho ai nấy chứng kiến cũng đều phải cảm thấy thất kinh hồn vía. Vị sư thầy đang đứng kế bên nhìn vào sự dị kỳ quái đó thì khuôn mặt thoáng chốc sa sập, liền quay sang nhìn anh Lương nói: "Mau đi rút bỏ hết chân ngàn ra." Tôi đem tro tại trong lư hương tới đây, nhanh đi. Lương lúc này cũng sợ xanh mặt, liền vội vã chạy đi làm theo lời của sư thầy. Vị sư thầy cầm lấy cái lư hương, sau đó bốc từng nhúm tro, rải lên đầu của chị Hiền. Vừa rải, miệng vừa trầm trang mấy câu kinh Phật gì đó rất lâu. Cho tới khi máu từ trong cái xác không còn chảy ra nữa thì vị sư thầy mới dừng lại. Ông ta chắp tay cúi đầu dái ba lần trước thi thể của chị Hiền, xong mới quay qua nổ di lực. Xong rồi. Giờ cứ đem xác cô nhà đi tận liệt đi. Đợi đúng giờ ngọ thì hạ huyệt. Công Bé Thảo nãy giờ cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó sợ thì có sợ, nhưng cũng vô cùng lo lắng cho mẹ, cho nên nó mới níu cứng lấy áo của chị Thanh lắp bắp hỏi: "Chị Thanh ơi, mẹ con bị sao vậy?" Mẹ con con sao hôm gì? Chị Thanh cũng đang sợ hãi lắm, bởi trước giờ chưa từng gặp qua chuyện này. Nhưng chị vẫn ôm lấy Thảo và nói: "Không sao đâu con ơi, đừng có sợ." Ha. Mấy người hàng xóm thì lúc này cũng đã bắt đầu bàn tán. Mặt ai cũng lộ ra nét hoang mang rồi xì xụp. Hớt hiếu chảy máu chắc chắn là bị chết oan rồi á nghe. Một người khác trả lời: "Đúng vậy ư? Tôi nghe ông bà xưa hay nói à hả?" Người chết mà đang khi không bị chạy máu như vậy Là chết quang ức lắm Ôi, Không biết con Hiền sao mà bị chạy nữa Lương đứng kế bên nghe thấy hết Trong bụng lúc này cũng cảm thấy hơi lo sợ Nhưng không phải sợ vì cái xác của chị Hiền có phản ứng Mà là sợ âm mưu giết vợ của mình sẽ bị chạy trật Anh ta giận dữ Chỉ tay vào mấy người hàng xóm Lớn tiếng nói Nè Mấy người bất ăn nói bậy bạ dùm cái được không Để cho vợ tôi yên nghỉ chứ Người ta thấy thái độ của Lương như vậy Thì cũng có hơi chè vặt Nên mạnh ai người đấy tản ra Rồi cũng bỏ về Nhưng một số thì vẫn còn tráng ở lại Để mà hóng chuyện Và cũng trong đám đông đó Có một người đàn bà Thân mang bụng bầu Đang đứng đưa mắt ngó nhìn vào bên trong Khuôn mặt của cô ta Vô cùng hả hê Khi chứng kiến cảnh đám tan của chị Hiện Cái người đàn bà lại liếc mắt nhìn sang lương, rồi nở một nụ cười đầy thỏa mãn, xong mới chậm rãi trời đi. Ở trên bầu trời, từng đám mây đen mang điều tan tóc cũng tự dưng hợp lại che mất đi dần quan, như sắp báo hiệu điều gì đó cho cái chết của người đàn bà bạc mệnh mà không ai biết. Chỉ đã bị chính người chồng của mình phản bội trong đau đớn tận cùng như thế nào? Mấy ngày sau, Lương Đa mặc giày, không ngần ngại chuyện vợ chỉ vừa mới chết đã đi trước liệu về nhà để cùng nhau chung sống. Mặc kệ lời dị nghị của bà con hàng xóm xung quanh, bởi vì anh ta biết, xưa nay vốn có mấy ai là thật lòng yêu thương hai mẹ con chị Hiền đâu. Cho nên Lương mấy không sợ điều tai tiếng như vậy. Chỉ có chị Thanh là người duy nhất đứng ra nói chuyện với Lương vì thương con bé Thảo. Nè chú lương à, chú làm vậy mà coi được á hả? Mổ cái vợ chú còn chưa khô đất nữa, sao lại đi rước người khác về nhà rồi? Hừ, vậy ra là chú đã có nhân tình nhân nhãi bên ngoài trước rồi, đúng không? Chị Thanh hỏi cắt cớ như vậy là do cũng nhìn thấy cái bụng bầu này đã khá to của Liễu. Nhưng lương lại phớt lờ, anh ta còn bình thản nhìn Di Thanh trả lời. Đây là chuyện của tôi, mắc mớ gì chị xen vô? Chị nên về nhà mà lo cho chồng con của chị dụm cái đi. Chị Thanh cứng hỏng, không nói được gì nữa. Còn Liễu thì nhết mép cười khẩy, hất hàm nhìn chị tiếp lời. Đó, bà nghe chồng tôi nói chưa? Đừng có ở đó mà lo chuyện bao đồng nữa. Chị Thanh tức lắm, nhưng đúng là không thể nào mở miệng, bởi vì dù sao thì cũng không phải là chuyện của nhà mình. Chị chỉ có thể ngồi xuống, ôm con bé Thảo vào lòng mà căng dặn. Thảo nè, nếu con không thích ở chung với cha thì con qua nhà gì? Hay là có chuyện gì ấm ức á? con cứ nói với gì, con biết chưa? Vì lúc nào cũng ở bên con hết á. Nhưng Thảo còn chưa kịp trả lời thì Lương đã giật vàng níu giật lấy tay của nó, lôi vô trong nhà rồi gằn giọng với chị Thanh. "Nè, chị đừng có bày đặt vũ nhổ con tôi nghe. Con tôi không ở với tôi thì nó ở với ai hả?" Chị Thanh đứng dậy nhìn Lương. Chắc có lẽ lúc này chị cũng đã nhận ra con người thật sự bên trong của hắn ta là gì nhưng vẫn không thể nào nói được. Còn Liễu Tỳ lại liếc mắt nhìn Thảo, cất giọng nói chanh chua. Đi vô nhanh lên, bổ mày tính đi theo bả thiệt hay sao hả? Còn bé Thảo nó còn chưa kịp làm quen hay biết một chút gì về cái người đàn bà đang đứng bên cạnh của cha mình. Nhưng nó ý thức được về cái sự đe dọa nên liền cúi đầu lủi nhanh vào trong nhà mà không dám quay lại nhìn chị Thanh thêm một lần nào nữa. Rồi kể từ ngày hôm đó, Lương và Liễu đã hiển nhiên trở thành chủ của căn nhà với miếng đất nhỏ mà không ai dám ý kiến hay nói đúng hơn là không ai muốn ý kiến hoặc quan tâm tới chuyện gia đình của họ. Ngày Tết tới càng gần, Thảo dị thương nhớ mẹ nên đêm nào nó cũng gục đầu ở dưới chân bàn thờ mà khóc. Nhưng cứ hãy mỗi lần nó khóc là Liễu lại dở mùn chui ra dùng trôi quất túi bụi vô người của nó. Vừa đánh, cô ta vừa chửi. Con quỷ nhỏ này, mày nín chưa? Làm gì mà đi mà cũng khóc vậy? Bỏ mày muốn tru ẻo cái nhà này hay sao? Thảo bị đánh đau thì lại càng khóc lớn hơn. Lương nằm ở trong mụn nghe thấy thì cũng chui ra, nhưng không hề binh vực con gái mà lại còn đánh tiếp. Anh ta chửi. Mẹ mày cái con trời đánh này. Đủ đêm mày không để cho ai ngủ hả? Hả? Khóc cái gì? Khôn hồn thì nín liền cho tao. Nghe. Tao mà còn nghe mày khóc á thì coi chừng ha. Tao thảy mày ra ngoài sân cho mày ngủ ở ngoài đó, nghe chưa mày? Và cứ như vậy dần dần, Thảo cũng thôi không còn dám khóc, cho dù nó có nhớ mẹ nhiều tới đâu đi nữa. Nó chỉ ngồi một mình dưới chân bàn thờ, nhìn lên tấm di ảnh của dì Hiền, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Thỉnh thoảng nó đút nén nhan, cấm vô chút lưu hương đồng, rồi nằm cuộn tròn dưới đất mà ngủ cho tới khi Gà chỉ mới vừa gáy sáng tinh mơ thì Liễu đã đi ra, lôi đầu nói vậy, cô ta trù tréo. Vậy lẽ có lo dọn dẹp nấu cơm, rồi còn cho heo cuối gà vịt gì ăn nữa kìa. Nhà này không có nuôi mấy cái ngưỡng mà ăn không ngồi rồi biết chưa? Đi lẹ lên mày. Thảo gật đầu răm rắp không dám cãi. Kể từ ngày Liễu về đây thì nó cũng bị cho nghỉ học với cái lý do con gái học nhiều thì vẫn không làm được cái tức sự gì. Cho nên thôi, cứ ở nhà lo cơm nước giặt giũ còn hơn. Lúc đầu thì Thảo cũng năn nỉ gian xin, nhưng mà lương lại không hề để tâm. Anh ta còn cho rằng liệu nó có lý, nên bắt ép con gái không được đi học nữa mà phải ở nhà lo làm hết tất cả các công chuyện của người lớn, mặc dù năm nay nó mới chỉ vừa tròn 10 tuổi. Thảo biết là mình không thể làm gì khác hơn, nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Nó cũng không hiểu được lý do tại sao mà người cha nó hết lòng tin tưởng thương yêu bây giờ lại quay ra đánh chửi nó nhiều điều vô cớ. Có hôm Thảo bị đánh tới mức hai cánh tay sưng vù lên vì lỡ quên chưa kịp quét nhà. Vậy mà, Lương vẫn dữ dưng còn cấm tiệt không cho nó ăn cơm, nhìn nó đói rồi phải ra nhà sau quỳ xuống ở bên cạnh chuồng heo để mặc tình cho muỗi cắn tới tận nửa đêm. Thảo vừa quỳ vừa khóc. Nó ngước nhìn vô bên trong căn nhà, nơi có hai người đang ngồi tình tứ ăn cơm mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Nó nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng khi còn ở bên cạnh của mẹ nó. Giờ rồi nó lại khóc nhiều hơn cho tới khi vì quá mệt mỏi, nằm gục luôn ở bên cạnh chuồng heo, say trong giấc ngủ ngon lành. Con heo nái từ ngày vẫn được Thảo cho ăn. Này không biết tại sao lại sống chuồn rồi chui ra nằm bên cạnh của Thảo. Nó dùng cả thân hình đồ sộ của mình mà che chắn cho một đứa trẻ nhỏ trong mặt đêm sương lạnh quốc. Giống như dòng tay mẹ hiện đang ấp ủ cho con. Thắm thoát, chạy rồi cũng một cái Tết nữa trôi qua. Con bé Thảo đã sống trong cảnh địa ngục, chơi manh áo còn chưa được lành lặng, thì lấy đâu ra mà có chuyện được cho mua đồ, Hay tiền đi sỉ ăn bánh kẹo. Liễu Mục Hồng đang ngồi trên chiếc giường tre, tay phe phẩy cái quạt giấy, vừa ửng cái bụng này đã sắp tới ngày san nở của mình, vừa nhìn Lương cháp nói: "Anh, đi ra chợ kiếm mớ thịt vịt khô hộp dịt ăn đi. Ăn cá hoài ngán muốn chết luôn à?" Lương đang ngồi trên bàn trà, nghe vậy thì cũng quay qua trả lời: "Mới ăn hội tết mà em, kho ăn chi nữa?" Liễu đanh giọng Thì thèm lúc nào ăn lúc đó. Bộ phải chờ Tết mới được ăn hay sao? Lương nghe thấy giọng điệu này thì cũng biết rằng Liễu đang vô cùng khó chịu, nên liền gật đầu cái rụp, trời đứng lên, lấy nón đạp xe đi ra chợ liệt. Nhưng mà Liễu ở nhà chờ hoài cũng không thấy anh ta về, mặc dù trời bây giờ đã chuyển sang nhá nhem tối muộn. Cho tới khi có một người hàng xóm chạy qua tìm Liễu báo tin. "Chị Liễu, chị Liễu, chị thấy gì chưa?" Trời ơi, anh lương bị sập hố té xuống dưới ao nước, trúng gộc cái gãy chân rồi. Từ trưa tới giờ nằm ở trên trạm xá á. Liễu Quản Hục vội hỏi thăm tới tấp rồi cũng lê cái thân nặng nhọc của mình đi lên trạm xá. Nhưng biết lực cọc sao, chỉ nằm bó bột vài bữa thì Liễu lại bắn mỏi vài câu rồi cũng lết thết đi về, vì ở trong trạm xá chật hẹp, vốn không có chỗ cho người nhà nuôi bệnh, huống hồ chi cô ta lại còn đang mang bầu nữa. Đi tới nhà, Liễu ngó nhìn quanh ngôi nhà cũng không thấy Thảo đâu. Sẳng đang vừa mệt vừa đói nên liền hắn giọng la hét. "Con Thảo đâu rồi? Mày chết ở đâu mà để nhà cửa tới thu vậy nè?" "Thảo!" Thảo lúc này mới bưng cây đèn dầu từ ở dưới nhà sau đi lên, nó ấp úng trả lời. "Dạ, nhỏ con đang nấu canh." Liễu liếc mắt, cô ta tiếp tục chửi bới. "Mày với thằng cha này đúng thì cắn hại mà, ý như nhau hả?" "Nó" Đi dọn cơm lên cho tao đi, tao đói rồi." Thảo gật đầu trầm trặc. Nó lại quay ngược xuống bếp rồi bưng lên cho Liễu một cái chảo cá kho với mấy miếng dưa cà. Liễu thoáng nhíu mày, cô ta hất hàm hỏi: "Ê, nãy mày nói mày nấu canh, đâu rồi nấu canh đâu? Bỏ mày tính cho tao nghẹn cổ chết khô hả gì hả con quỷ?" Thảo ấp úng: "Dạ, canh đó con nấu là để cúng cho mẹ con." Hôm nay là 49 ngày của mẹ. Nhị ơi, chị ăn được cái kho được không?" Liễu nghe thế vậy thì liền nổi máu xung thiên. Cô ta cầm lấy ly trà, ném lịch bàn thờ của chị Hiền làm rớt luôn tấm di ảnh xuống đất, bể tan tành. Lư Hương cũng lật ngang, trời bắt đầu trù tréo. "Mày gan quá ha, à cho mày cúng. Cái cha mày còn chưa dám làm cái chuyện đó. Mày mày tại khôn hả? Mày có tính tọ dép luôn cái bàn thờ của nó không?" Thảo vội chạy tới, nhặt lấy tấm di ảnh của mẹ, chỉ còn trơ lại một góc khung hình Nó đưa tay chùi chùi, trội ôm ghi trước ngực Thảo vừa khóc thức nở, vừa quy xuống cầu xin Dạ, con xin lỗi dị, dị đừng có bác bạc đợt của mẹ con, nãy con đi ngút cách lên dưới dị Nhưng liễu nhìn thấy cảnh đó thì lại càng thêm ngứa mắt Cô ta ưỡng cái bụng bầu bước tới, giật đáy tấm di ảnh xong, tiếp tục quăng mạnh xuống đất cùng lấy chân của mình đạp lên, xoay một vòng, nghiến răng nói: Mẹ mày chết rồi, cúng kiến làm cái đách gì cho phí của? Từ giờ trở đi nghe, tao cắm mày đốt nhang luôn. Cái lời tao là coi chừng tao đập queo giò. Thảo không quan tâm. Nó lại chạy tới cố giật cái tấm ảnh của mẹ mình từ ở dưới chân của Liệu, nhưng cô ta đã không hề nhượng bộ mà còn thẳng tay giáng xuống đầu của Thảo mấy cái bạt tai mạnh như trời giáng. Đột nhiên, ngay lúc này Một cơn gió lạnh từ đâu thổi lùa vào bên trong, kèm theo đó là tiếng cất cửa da đập vang lên bùng bốp, làm cho Liễu bị giật mình quay phắt lại. Cô ta kịp thời nhìn thấy có một cái bóng trắng vừa lướt ngang qua. Nhưng Liễu lại cho rằng đó chỉ là một người hàng xóm nào đó nên không quan tâm mà tiếp tục xoay người nắm lấy tóc của Thảo. Nhưng còn chưa kịp đánh thì cô ta đã bị một con mèo đen từ ở trên bậc thềm bất ngờ phóng xuống giơ cao bóng rút cào vào khuôn mặt đến tứa máu. Liễu quản hồn rồi buông thảo ra mà ôm lấy mặt cô mình. Cô ta vừa hét vừa chu chéo, vừa quơ vào loạn xạ. Trời ơi, con quỷ mẹ ở đâu ra vậy? Cô Thảo đâu? Mày không mau lấy khăn nhung đút đem ra đây cho tao. Thảo cũng bị giật mình nhưng vẫn kịp lẩm lấy tấm di ảnh của mẹ mình rồi ấp úng trả lời Liễu. Dạ, dạ vậy, để con đi lấy. Liễu thì vẫn cột tiếng đó, vừa xoa so lấy mặt, vừa luông miệng la hét chửi rủa om sòm. Cho tới khi Thảo đem cái khăn ướt ra. Cô ta vừa cầm lấy đắp lên mặt thì lại la làng gì đau trách. Liễu lại tiếp tục thúc giận lên đầu của Thảo. Cô ta lấy cái ly trà sáng vào trong mặt cô nó nóng hổi, liễu la lên: "Thẻ mày, mày muốn hại tao chết hả? Có quỷ cái!" Thảo vừa khóc vừa sợ hãi trả lời: "Dạ đâu có." Còn cái nữa. Liễu vừa giật câu đã túm lấy áo cô Thảo lôi sền sệt ra ngoài. Cô ta đẩy nó ra giữa sân nhà, rồi đóng sầm cửa lại, miệng lạnh lùng nói: "Tối nay tao cho mày ngủ mỗi một chặng hen, cho chưa có thói dám cãi tao nè." Thảo trên tay vẫn đang ôm ghì lấy di ảnh của mẹ mình. Nó ngồi nhổm dậy, đứng lên rồi chạy tới đập vào trong cánh cửa, vừa đập vừa nức nở gian xin: "Dì ơi, dì mở cửa cho con đi." Dì. Công xã, ơ lại đi ơi, còn ông dám nữa đâu. Cái gì mà cửa nhân. Liễu lên làm như không hề ơi. nghe thấy, vẫn đang bận tuốt xo so lấy vết thương của mình. Được một lúc mới đi xuống bếp, bình thản múc canh lên trên bàn ngồi ăn cơm. Cô ta vừa ăn, vừa nhìn vào trong tô canh nấu với tép bầu vẫn còn đang bốc khói thơm lừng, rồi nhếch miệng tự hỏi. Có nhỏ khùng này co vậy mà nấu ăn cũng ngon đó chứ. Còn tính cúng cho mẹ mày nữa hả? <cười> Không có cửa đó đâu con. Jayla mặc kệ cho Thảo vẫn đang trung trải cầu xin ở bên ngoài. Liệu cứ như vậy ngồi ăn thành thảnh thôi cho tới khi cạn sạch hết mâm cơm mới chậm rãi lật cái tấm thân nặng y của mình đi vào giường mà ngủ. Ở bên ngoài khoảng sân lúc này đã chuyển sang một khung màu u tối. Thảo đang vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi mắt của nó sưng húp bởi vì nó khóc nhưng không có lấy một người nào nghe thấy. Thảo cũng không có ý định đi qua bên nhà của chị Thanh cầu xin sự giúp đỡ, vì nó sợ để Liễu Ma biết được thì nó lại bị ăn đọt. Thảo vừa đói vừa lạnh, nó mệt mỏi ngồi gục xuống dưới đất, tự dùng tay ôm lấy thân hình để ủ ấm. Cho tới khi không còn nhận thức được nữa, Thảo đã đi, nhưng trong tay vẫn còn ôm cứng tấm di ảnh của mẹ mình, trời bất chợt giống như có một phép màu kỳ diệu. Một chiếc áo ấm không biết từ đâu đột nhiên bay xà xuống đắp lên trên người của nó. Một cơn ảnh trắng dị trong suốt bất ngờ xuất hiện ngồi bên cạnh Cố Thảo rồi đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc còn dính bệt mồ hôi của nó mà dịu dàng. Còn Liễu thì đang nằm ngủ ngon lành bên trong căn buồng. Mặc kệ cho đứa con riêng của chồng sống chết như thế nào nhưng mới khoảng buổi đẹp. Cô ta tự nhiên nghe lạnh người nên giật mình thức giấc, ngó nhìn ra cửa sổ thì mới hay là vẫn còn chưa đóng cửa. Cho nên liệu phải quễ quải ngồi dậy, vừa ngáp dài vừa tự nói một mình. Không có ổ hớ nhà cũng mệt. Cái gì cũng phải tự thân làm hết trơn à. Có mỗi con quỷ nhỏ mà càng nhìn nó là càng chướng mắt, cái ngữ y cha con mẹ nó à. Liễu chậm rãi lật cái thân hình nặng nề đi tới bên cửa sổ. Cô ta mắt nhắm mắt mở, dang tay vừa kéo lấy cái cửa thì bỗng giật thót mình khi nhìn thấy có hai đốm sáng xanh lẻ đang ánh lên ở phía sau bụi cây hoa giấy. Liễu đứng yên một lúc định hình, rồi chắc mẩm lại là con mèo đen lúc tối cho nên cô ta tiện tay cầm luôn cái bình bông ném ra phía đó, miệng lèm bèm chửi rủa. Con quỷ Mày không hồn thì đừng có xuất hiện trước mặt tao nghe. Không thôi hả? Tao bắt mày đem đi nấu mớ mèo giả cây vậy. Nổi sọc. Liễu lại nếu lấy cánh cửa vừa định đóng vào thì lại tiếp tục giật mình khi ở trên nền đất lúc này lại xuất hiện một làn khói đen đang từ từ nổi lên. Làn khói trôi qua cầu vàng tạo nên những đường cong uốn lượn trông giống như một cánh tay người. Rồi khi làn khói đó tan biến Một hình dạng mờ ảo như sương dần hiện ra. Đó là thân ảnh của một người phụ nữ, nhưng khuôn mặt cô ta đang được che giấu bởi bóng tối và mái tóc đen dài buông xõa. Liễu thất kinh hốt giá, nhưng không dám la hét lên mà chỉ chọn dạng ôm bụng bạo quay trở lại giường. Cô ta ngồi im lặng thở chốc, nét sợ hãi hiện rõ ràng trên khuôn mặt của cô ta. Sau đó, cô ta lấy cái mền trùm kín cả thân người của mình lại ở bên ngoài. Cái thân ảnh đó đang lướt nhanh đến gần bên cửa sổ rồi bất ngờ nhẹ nhàng trui tọt vào bên trong, dễ dàng như một tờ giấy là chu liễu miệng mồm đều bị cứng lại như bị keo dán chuột. Hộp ba di chuyển trong căn buồng một cách mờ mịt. Nó tạo nên tiếng vùng dục qua cùng với những âm thanh thình thịch từ trái tim đầy sợ hãi của Liễu. Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lên cả không gian rồi vô tình hai đốm xanh từ hai hốc mắt của hồn ma lại nhìn chằm chằm vào Liễu khiến cho cô ta mặt mày lúc này có cắt ra cũng không còn một giọt máu. Hồn ma dần dần lướt đi về phía Liễu. Mỗi bước chân của đó làm cho căng buồn trúng rắc trong sự tưởng tượng của cô ta. Nó như đang tác động lên tất cả các giác quan của Liễu nó tạo ra một áp lực tinh thần khủng khiếp khiến cho cô ta cảm thấy giống như sự xuất hiện của hồn ma đang chia rẽ cô ta với thế giới thực tại này. Trò vòng cái dây phút cái thân ảnh đầy quỷ dị đó chỉ còn cách liễu chừng có vài bước chân. Cô ta còn chưa kịp kêu thì ở bên ngoài đã vang lên tiếng của gà gáy sớm. Hồn ma trong trạng thái mờ nhạt ngay lập tức biến mất. Căn buồng quay trở về với sự im lặng. Khi gục ngã thấy tiếng thở dốc của Liễu, cùng với nỗi sợ hãi vẫn còn động lại trên gương mặt tái xanh. Liễu lúc này mới nhớ tới con bé Thảo nên vội vã chạy ra đi tìm nó, bởi dù sao thì ở trong nhà có thêm người vẫn hơn. Nhưng khi Liễu mở cửa thì Thảo đã không còn nằm ở bên ngoài sân nữa, mà nó đã được chị Thanh dẫn về nhà chăm sóc từ bao giờ rồi. Cũng không hiểu tại sao mà chị Thanh lại biết gia chỉ cũng không có ý định đem trả nó vậy. Mặc dù Liễu có đi qua tìm nhưng chị lại nhìn cô ta bằng một ánh mắt sắc lạnh, ném thẳng vào mặt một câu. Nó không có gia đình, mẹ nó chết rồi. Mấy người làm ơn buông tha cho nó đi. Nếu mà muốn cái gì thì kêu chú lưng qua đây nói chuyện với tôi. Chứ cỡ như thiếm hả? Tôi miễn tiếp. Liễu giận trùng người, vội vàng đưa tay chỉ vào mặt của chị Thanh lớn tiếng: "Ê, ê này nè, nè, tôi là mẹ của nó đó." Mày người lấy cái quyền gì mà? Nhưng Liễu còn chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị một thao nước lạnh từ ở trong nhà hất thẳng vào khuôn mặt, kèm theo đó với giọng sang sảng của anh Tú, chồng chị Thanh. Hứ. Mày là mẹ của thằng Lương thì có. Con này nó có bú mày miếng nào đâu mà mày đòi làm mẹ của nó, có thằng Lương á, thằng Lương á ha. Bây giờ mày biến không? Mày biến nghe. Hồi nãy là nước lạnh thôi nghe, mày mà đứng ở đây nữa ha. Tao vô tao nấu thành nước nóng là mày hiểu rồi đó nghe. Được không? Liễu quản hồn rồi bực lùi trở lại, sau đó cô ta cảm thấy không thể nào nói chuyện được nữa với hai giờ chồng chị Thanh, nên mới đem theo cái tức anh ách mà bỏ về nhà. Liễu cũng định là sẽ đi lên trạm xá để nói lại với chồng, nhưng bụng của cô ta dạo này quá nặng nề, không thể tự đi bộ xa được. Còn nhờ bà con hàng xóm thì ai cũng ké cho nên cứ tìm cớ từ chối, không chịu trở đi. Mặc dù ngày xưa họ dốn không thích gì chị Hiền bởi vì ngoại hình, nhưng bây giờ thì họ lại càng không mấy thiện cảm với đôi vợ chồng lương liễu vì cách sống của con người họ quá tệ bạc. Còn bé Thảo đứng ở bên trong nhà, nghe thấy hết, nhưng nó nhớ lại ngón đòn của dì kẻ nên cũng không chám trả. Chị Thanh với anh Tú lúc này mới đi vào nhìn nó, mỉm cười triệu mến rồi trấn an. Con cứ ở đây với dì dưỡng nghe, đừng có sợ gì hết á. Dì cũng làm cho mẹ con cái bàn thờ rồi, con để đây dì lo cho. Thảo rưng rưng khóc, nó ôm chặt lấy chị Thanh như ôm lấy người mẹ hiền giàu lòng, rồi cứ như vậy mà vỡ òa trong từng trái giút da chiều chan của chị. Buổi tối đó, liệu ở nhà một mình trong căn nhà lạnh lẽo không một bóng người, nỗi sợ hãi dấy hồn ma lại ấm mảnh lấy cô ta, cho nên cô ta không dám ngủ. Liễu ngồi thu mình trên chiếc giường tre ọp ẹp, chút chút lại đưa mắt ngó nhìn ra ngoài khoảng sân tối đen, miệng rủa thầm. Đúng là cái đồ nghiệt chướng mà, để mồi mốt cha mày về ha, tao lôi đồ mày đánh một trận cho biết tay. Nhưng khi Liễu vừa nói dứt câu, thì cánh cửa chính lại bị gió thổi tung, va đập mạnh vào chất nhà, nghe tiếng lộp bộp. Liễu trung lên cặm cặm từ trấn An Mịch. Gió thôi mà. Trời dạo này hay có gió. Cô ta hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng bỏ chân bước xuống giường rồi từ từ bước ra gian nhà trước. Cái đình nhà lạnh ngắt lúc này lại làm cho Liễu cảm thấy ngột ngạt, nhưng vẫn kiên trì tiến tới bởi cho dù có sợ nhưng mà nếu để cửa như vậy thì cái nỗi sợ đó sẽ lại càng nhân lên cấp bồi Phật. Rồi Ki Liễu đã chạm tay được vào cánh cửa thì ở bên ngoài đám cây quà giấy lại xuất hiện hai vệt ánh sáng màu xanh lẹ hắt lên trong đêm tối. Liễu biết là có thứ gì đó đang trực chờ mình ở ngoài kia, cho nên mới vội vàng lùi bước trở dập. Cô ta để mặt cửa nhà đang mở toang quách. Cô ta trèo lên giường rồi ngồi im nín thở. Liễu cứ ngồi bó gối trong tình trạng vô cùng sợ hãi Cho tới khi trời gần sáng mới dám nằm ngã lưng mà chậm mắt tới tận trưa Cái sự mệt mỏi của cô ta lúc này đã in hằng rõ ràng ở cho đôi mắt thăm quận Nhưng Liễu vẫn còn rất cứng miệng Cô ta ôm bụng ngồi ngõm dậy sau một giấc ngủ dài rồi lại khẽ lèm bềm Mẹ nói chứ để ta mà đi mời được thầy về đây hả Tao trụng nước sôi mày luôn Mặc dù Liễu chưa thể nhìn thấy được khuôn mặt của hộp mà, nhưng trong tầm tầm cô ta biết, đó chắc chắn chính là chị Hiện. Liễu vẫn còn ghét cay ghét đắng cái người đàn bà đã từng là vợ của chồng mình. Mặc dù bây giờ chị Hiện đã không còn ở trên thế gian này nữa, nhưng lòng đố kỵ của Liễu vẫn như nước lớn mỗi ngày một dân cao, chứ chưa khi nào rơi cạn. Liễu chậm rãi đi xuống dưới bếp, tự một mình nấu cơm, lầy quay mãi vẫn chưa xong, nhìn cái bụng bầu đã bự gần vượt ngực rồi. Cho tới khi trời gần chạng vạng thì cô ta mới ăn xong được bữa cơm chiều, nhưng vừa cái lu ra thì lại còn hên nước tắm. Liễu vừa mệt vừa bực nhưng cô vẫn cầm theo cái xô đi ra phía b่อน ao. Cô ta có nhọc trong từng bước chân di chuyển, miệng lèm bèm cáu gắt. Đổi đẻ xong hả rồi tao bắn hết nhà cửa ruộng đất về chợ ở cho nó khỏe cái thân. Chứ sứa gì mà mỗi chuyện ăn chuyện uống tắm rửa riết á cũng mắc mệt mỏi hả. Nhưng Liễu đột nhiên dừng lại, bởi vì cô ta vừa trông thấy ở dưới mặt ao hình như có một cái gì đó nổi lên. Liễu hơi nghi ngại nên đứng yên một chỗ nhìn ra. Mặt nước ở chiếc ao lúc này tự nhiên chuyển màu biến thành đen đầm. Rồi từ từ ở chính giữa hồ sâu đó, hiện ra một cái thân ảnh nhạt nhòa như là sương mỏng. Làn tóc rối bù, cơ thể mục nát, khuôn mặt ướt sũng hiện dần ra dưới chút ánh trăng chiều còn sót lại, hằn lên những đường trạng nứt đầy nỗi bi thương ai oán. Liễu Nhược Nha, đó chính là chị Hiền, bởi vì khuôn mặt cô chị giống hệt như trên di ảnh. Cô ta hoảng hốt, rồi bị trượt chân té phịch xuống dưới đất miệng mồm bắt đầu méo máu, dù chỉ vừa mới đây thôi, Liễu còn cứng giọng chửi rủa chị Hiền. Đừng, "Đừng, đừng, đừng có hộ tao nha. La la la không có hại mày như phải tao đâu." À... Hồn mắt của chị Hiền lúc này bắt đầu cử động. Chị từ từ xoay người về hướng phía cô Liễu rồi nhìn cô ta bằng một đôi mắt xanh lè vô cùng đáng sợ. Từ trong khuôn miệng của chị không thấy bất máy. Nhưng lại phát ra âm thanh lanh lảnh như gió đưa truyền tới tai của Liễu. Mày đánh con tào. Mày bỏ đói con tào. Mày đánh con tào. Mày cướp chồng tào. Liễu tức kinh hột biết, áp lực tỏa ra từ hồn ma lúc này đang khiến cho cô ta không thể nào mở miệng được mà cũng không thể nào chạy nổi vào trong nhà. Tiên nương nương theo cơn gió, lướt dần về phía của Liễu chị giơ hai cánh tay gầy gò của mình như muốn bóp chết ả đàn bà thâm độc, nhưng một lần nữa lại không thành. Một người hàng xóm vô tình đi qua tìm liệu, không thấy cô ta đâu, cho nên mới đi ra sau nhà gọi lớn. Chị Liễu ơi! Chị Liễu! Liễu mừng muốn khóc, cô ta không cần biết là ai đã ngay lập tức trả lời. Ờ, tôi tôi đây nè. Người hàng xóm đó tên là anh Mạnh, vì là đàn ông nên cũng không hay chấp nhất chuyện giặt giảnh gia đình của người ta, cho nên mới còn qua lại với nhà cô Lương liệu tới tận bây giờ. Anh Mạnh nhìn thấy Liễu đang nằm bò dưới đất thì cứ ngỡ là cô ta bị té, cho nên mới vội vàng chạy ra đỡ, miệng hỏi dột. "Ô trời đất ơi chị Liễu, chị bị làm sao vậy nè?" Liễu xoa tay, thở gấp gấp vừa trả lời. "À, tôi tốn sao? Tôi tôi bị trượt chân hả? Mà anh kiếm tôi có chuyện gì không?" Anh Mạnh lúc này mới nhớ ra À. Tôi a qua cho chị hay là giờ tôi lên chợ nè. Anh lương ảnh có nhắn chị á là đem thêm quần áo cho ảnh. Ảnh nói vài bữa nữa chắc được về rồi, cho nên kêu chị đừng có lo. Liễu gật đầu, trời luôn tiện nhờ anh Mạnh đưa mình trở vô trong nhà đóng cửa lại. Cô ta cũng không dám nói gì về chuyện nhìn thấy hồn ma của chị hiện, vì sợ bị người ta phát hiện ra cái âm mưu đen tối giết người của bọn họ điểm đó. Liễu lại ngồi thu lu ở một góc trên chiếc giường tre quen thuộc với nỗi sợ hãi mơ hồ. Bây giờ thì cô ta đã thật sự thấm thía chứ không còn cái lá gan nào dám cứng miệng. Trời đêm lạnh buốt, từng cơn gió xe sắt cứ thổi luồn qua khe cửa, tạo ra những âm thanh nghe vi vu đầy hoang dại. Một không khí tĩnh lặng nhưng lại cứ như gieo rắc dạo trong tâm trí của Liễu đầu đó xung quanh là những làn hơi thở của một vong hồn đang trở về mang đầy oán hận. Bất chợt trong đêm tối, nơi chiếc bàn thờ đã từng đặt tấm di ảnh của chị Hiền lại vang lên một tiếng mèo kêu khiến cho Liễu giật mình. Cô ta đưa mắt nhìn ra thì lại vô cùng sợ hãi khi thấy có hai đốm xanh lẻn đang quạc lịt. Mặc dù biết đó chỉ là một con mèo đen hôm trước Nhưng Liễu lại vô cùng kích động Cô ta sắp khóc tới nơi rồi Miệng mồm miếu máu Cố gắng nói trong cổ học Nè Con miệng chết bầm kia Mày ở đâu vô nhà tao của ai vậy Đi ra Đi ra đi Hai dạch sáng xanh kia Đột nhiên chuyển động Rồi bất ngờ phóng xuống dưới đất Sau đó Kêu lên một tiếng meo kéo dài Làm cho Liễu như muốn nổ tung sợi dây thần kinh sợ hãi Cô ta bật ngồi nhổm dậy Đưa tay chộp lấy cái trông đèn kế bên ném về phía con mèo nhưng nó đã kịp thời chạy mất. Căn nhà lúc này đã hoàn toàn ngập chìm trong bóng tối nên càng tăng thêm sự lạnh lùng và chút gì đó quỷ dị khi chút chút lại vang lên trong góc khuất những âm thanh trên trị ai quán mơ hồ. Liễu Diệu đừng hết nổi mới quyết định bò xuống làm gan chạy đi qua nhà Trì Thanh nâng nỉ cho cô ta đón con bé Thảo Nhi. Nhưng cả hai vợ chồng chị Thanh đều làm ngơ như không nghe thấy gì. Họ còn cố tình dặn chiếc radio đang nghe truyện ma có thằng ăn mập lớn hơn để át đi cái giọng nói chanh chua đầy giả tạo của Liệu. Thảo chỉ là một đứa con nít, cho nên nó không nghĩ nhiều. Chỉ nếu lấy tay của chị Thanh ngây thơ nói: "Chị Thanh ơi, hay là để con về với dì Liệu mấy hôm đi. Dì ấy đang có em bé mà ở một mình cũng tội nghiệp lắm." Chừng nào mà cha con dì Thì con lại qua đây ở với dì dường Chị Thanh lắc đầu Nhìn Thảo trầm giọng nói Không được Con mà về bên đó là không có sống nổi với nó đâu Còn cha con Bị tai nạn vậy ấy, Mà khi dì đưa con đi thăm Ông cũng đâu có thèm ngó gì tới con đâu Thảo ơi Không phải là dì muốn nói xấu cha con Hay là muốn cắt đứt tình cảm gì hết Mà thật sự là Cha con á Sống quá tệ bạc, trong lòng của ông ta chỉ có hai mẹ con của con liệu đó thôi hả? Con chỉ nên nhớ về mẹ con, mẹ con là người hy sinh cho con, thương yêu con từ nhỏ tới giờ, con biết chưa? Hồi đó cũng nhờ mẹ con dì báo mộng cho dì gì, dì mới biết là con bị hành hạ đánh đập. Mẹ của con cũng gửi gắm con cho dì chăm sóc, nên dì không có cho phép con về bên đó đâu, cũng không để cho bất cứ ai làm hại tới con nữa. Con nhớ chưa? Thảo mím môi, gật đầu kẻ dạ. Nó nhắm mắt lại nghĩ về cha của mình, nhưng có lẽ cũng là lần cuối, bởi vì bây giờ cha cô nó đã không cần đó nữa rồi. Liễu Thất Thiểu quay trở dậy, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng không hiểu tại sao lại không dám chửi ra tiếng mà chỉ lẩm bẩm ở trong mười một mình. Cây tam lộc tim đen dầu có bao nhiêu cây thì đốt hết bấy nhiêu, rồi lại trèo lên giường ngồi im bó gối. Lý Thị hận ra không thể vác cái bụng bầu này đi lên chợ, chứ nếu không thì cô ta cũng đã bỏ nhà đi quách cho xong, chứ cứ ở lại đây làm gì để ôm cái nỗi sợ hãi vào người. Tới nửa đêm, yếu độc nhưng đau bụng. Chờ cô ta nhớ tới ngày dự sanh thì lúc này mới tá quả không biết kêu ai. Cơn đau mỗi lúc một nhanh dần, cứ thôi thúc làm cho Liễu phải liên tục ôm lấy bụng mà thở dốc. Ngó nhìn ra ngoài trời đêm, Bầu không gian đang yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng dế nỉ non kêu lên râm ran trong mấy bụi cây qua giấy trước sân nhà. Liễu cố gắng ngồi dậy, định đi qua nhà của chị Thanh nhưng không đi nổi. Cô ta ngồi gục luôn xuống dưới nền đất, mặt mày méo xệch. Lúc này, con mèo đen lại xuất hiện, đính nhìn Liễu chằm chằm. Rồi bỗng dưng, nó kêu ré lên, nhe hai hàm răng ra như đang mỉm cười với Liễu cô ta vô cùng sợ hãi, mặc dù đang mất sức nhưng vẫn cố gắng gượng thao chiếc giáp chọi mạnh vào con mèo đen mà chửi. "Mẹ này, biến đi." Con mèo nhanh chóng phóng đi, nhưng khi nó vừa đi xong thì lại có thêm một thân ảnh trong chiếc áo bà ba trắng tinh hiện ra trong làn sương khói mơ hồ, đứng đối diện với Liễu bằng một quân mặc nám đen với mái tóc dài buông xõa. Liễu nhận ra là chị Hiền của ta quản hồn đến cùng cực, nhưng cơ bản lúc này cân đầu đã áp chế đi hoàn toàn sức lực của Liễu, cho nên không thể nào chạy nổi. Liễu ôm bụng thở hổn hển, vừa run vừa khói. Mày, mày mày mày muốn làm gì tao? Tao nói rồi, tao không có giết mày mà. Mày mày đi đi. Chỉ hiện trong bộ dạng cá người ướt sũng, mái tóc còn dính bệt nước trụ rười nhỏ xuống dưới nền đất. Đôi mắt đen tuyền như chứa đựng nỗi oán thù dịch liệu. Chị cất giọng đảnh lục Mày đánh con ta Mày cướp chồng ta Liệu lắc đầu ngoài ngoài Cái cảm giác vừa đau vừa sợ Đã làm cho cô ta hoàn toàn bất lực Trước giông hồn của chị Hiền Không thể nào phản kháng được Liệu bắt đầu khóc Nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao Của tướng người ác phụ Cô ta méo máu nói không trọt đâu chị, chị Hiền ơi Làm ơn ta cho tôi Tôi tôi sắp đẻ rồi. <cười> chị Hiền lúc này mênh lững thững bước lên, khuôn mặt nám đen ẩn hiện dưới bóng tối mơ hồ, càng làm cho chị trở nên quỷ dị dưới ánh đèn dầu leo lét. Chị không nói gì cả, mà nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt bàn tay gầy trơ xương của mình lên bụng của Liễu. Cô ta không dám nhúc nhích, chỉ biết ngồi im nhìn theo từng hành động của chị Hiền. Mặt Thự Dốc với khuôn mặt đang hằn lên nét sợ hãi đến tận cục. Đêm đó, căn nhà của đôi vợ chồng Lương Liễu cũng không hiểu vì sao tự nhiên lại bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên rất nhanh, rồi sau đó chỉ để lại trên bài đất khô một đống tro tàn đổ nát cùng với cái xác của người đàn bà co quắp. Còn ở bên nhà của chị Thanh thì lại có tiếng khóc của một đứa trẻ con vang lên giọt giã. Chị thấy chị ẩm đó trên tay rồi cực đầu trước khoảng không tối đen ngoài sân. Sau đó thì tạm như đang nói chuyện với một người nào đó. Cái dục quả quan đã xóa sạch đi hết tất cả những tàn dư của lòng hận thù. Cái sự đố kỵ tàn ác và cả những bất hạnh khổ đau nhưng nó chưa phải là kết thúc. Trong trại giam, lương cũng nghe tin về cái chết tang thương của Liễu, nhưng anh ta chưa thể qua giề. Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ biết nằm im ở trên giường cung giấc đôi chân đang bị buộc chặt, không thể làm gì được. Ngày hôm sau, vào một buổi tối muộn, có một cô y tá trên tay cầm chiếc bình thủy đựng nước nóng đi tới bên giường của Lương để hỏi thăm. Cô mỉm cười hiền lành, nhìn anh ta rất giọng nói nhẹ nhàng: "Bữa nay anh thấy đỡ hơn chưa?" Lương đang rất buồn, nhưng cũng phải trả lời vì lịch sự. "Tôi đỡ rồi cô. Hay cô táo băng cho tôi về đi." Nhà tôi chết ở nhà rồi. Cụ y tá hốt hoảng, vội đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn Lương hỏi lại: Anh nói gì chứ? Giờ anh chết rồi hả? Đúng rồi. Chết chay. Nhà tôi bị chay. Cụ y tá dường như không tin. Cụ mới chăm chú nhìn Lương như để xác định là tình trạng của anh ta có vấn đề gì hay không. Rồi sau đó cô có vẻ e dẹt nói tiếp Anh... anh nói thật chứ Nhưng mà nếu ở nhà xảy ra chuyện nghiêm trọng vậy thì Sao không thấy người nhà của anh vào cho hay Lương cố giải thích Tôi không có người thân Cô thấy tôi nằm ở đây mấy hôm nay Có ai tới thăm diễn vì tôi đâu <cười> Nhưng cô y tá lại thoáng nhớ mày nói Ủa? Hôm trước tôi có thấy một đứa con gái nhỏ tới thăm anh mà Con của anh đúng không? Lương biết là cô ta đang nhắc tới con bé Thảo Nhưng anh ta lại tỏ ra vẻ thờ ơ Với nét mặt lạnh luộc trả lời Ờ Nhưng mà nó rụng về lắm Với lại nó cũng ngu y như mẹ của nó Nhắc làm cái gì? Cô y tá lại tỏ ra thắc mắc Nên ngập ngừng hỏi Anh nói là nhà anh bị cháy Rồi vợ anh chết Con gái anh thì ngu giống mẹ Ủa là sao tôi không hiểu Lương bắt đầu đâm ra khó chịu Anh ta không muốn giải thích nữa Cho nên mới xua tay bỏ qua Nói Đó là chuyện của nhà tôi Bây giờ tôi chỉ muốn cô tháo băng ra cho tôi Để tôi dạy tôi lo hậu sự tôi Lúc này cô y tá đột nhiên thay đổi sắc mặt Ánh mắt của cô trở nên sâu thẳm Nhìn lương Rồi lạnh lùng nở một nụ cười Cô trầm giọng nói Được, nhưng để tôi thử coi Chừng anh có phản ứng không đã Chứ nếu xảy ra sơ sót gì Thì tôi lại bị vỡ trách Lương khẽ nhíu mày Vì cảm thấy lạ Bởi sự thay đổi bất thường của cô y tá Nhưng anh ta lại vô thức gật đầu hỏi lại Thử sao cô Cô y tá mỉm cười Đưa bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên chân của lương Như kiểu mơn trớn Nên đã khiến cho anh ta hiểu lạc Mặc dù đang rất nóng lòng về cái chết của vợ, nhưng Lương vẫn là một người đàn ông. Vẫn có một cảm giác gì đó hưng phấn nhưng trong phút chốc cố gắng kiềm chế, Lương ngập ngừng nói. "Này cô cô cô, cô cô, cô cô thử thử, cô thử kiểu gì vậy? Tôi tôi đang bệnh đó, không không có nổi đâu." Cùi tá liền nhấc bếp, không trả lời Lương mà chậm rãi đứng dậy, đưa tay Cầm lấy chiếc bình thủy mở nắp Rồi từ từ đổ cái mớ nước sôi trong bình lên hai chân của Lương Làm cho anh ta đau đớn kêu thét ngang trời Cô y tá lại cười Cô mặt hằng lên nét quan dại âm u Nhìn Lương nói Anh chưa về được đâu Chân của anh chưa lành mà Lương không đứng chạy được Chỉ biết ngồi trên giường khôm xuống ôm đáy chân của mình Rồi sau đó mới ngước lên nhìn cô lớn tiếng chuỗi Con quỷ cái này Mày đi cái sao vậy? Ô mày muốn giết tao hả? Mày là y tá mà. Sao mày thiếu hiểu biết quá vậy? A! Mày có tật. Tao đi thôi chính quyền, hút miếng cái tạm xá mày hút. Hả? Nhưng bỗng nhiên anh ta liền nín dứt, bởi vì cái thứ mà Lương nhìn thấy lúc này lại chính là khuôn mặt nám đen của chị Hiền trong bộ đồ y tá. Chị Hiền đang nhìn Lương chầm chậm, đôi mắt không tròng trắng cũng khẽ chuyển động cùng với một nụ cười lạnh ngắt như đang làm cả công gian ngừng lại trong bóng tối mơ hồ. Lương như muốn tái tra quần tài chỗ vì quá đổi khủng khiếp, anh ta lắp bắp. <cười> Sao? Sao? Sao cô lại ở đây? Hả? Khuynh hiền vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh băng, duy chỉ có một nụ cười là luôn luôn hiền khu. Giọng cách giọng ranh lạnh, mặc dù ngồi gần kế bên nhưng Lương vẫn cảm thấy Giống như giọng nói đó đang bắt nguồn từ cõi khác dòng vẹn Mình còn nhớ tôi sao Hay là trong lòng mình chỉ có người đàn bà kia Chứ không hề xem tôi là vợ Lường lắp bắp Khuôn mặt của anh ta xám xịt một màu Không, không, tôi biết lỗi, tôi biết lỗi rồi Mình, mình, mình ơi Mình tha cho tôi đi, mình Tôi sai rồi, mình ơi Vì hiện đột nhiên cốc nứt nở nhưng những giọt nước mắt của chị rơi tới đâu là chỗ gia đình ngay lập tức đều sẽ bị phong rộp lên rồi bung ra nứt nẻ trong thực vô cùng kinh dị. Lương lúc này cũng đã hoảng loạn lắm rồi. Anh ta chỉ hận là mình không thể chạy nên chỉ biết ngồi đó mà liên tục lắc đầu trong tâm trạng sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu đi. Nhưng cũng vừa may, lúc đó có một người bác sĩ đi vào. Lương vô cùng mừng trở, nước mắt sắp đổ xuống đến nơi dò dạc da lớn. Bác sĩ, cứu tôi, cứu tôi giời ơi. Chỉ bác sĩ thoáng nhíu mày dịu lược nhưng cũng nhanh chóng đi tới trò hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh bị đau hả? Lưng lắc đầu, bởi vì anh sợ quá cho nên nói không rõ nghĩa. Cục cục cười, đau đó. Nam muốn giết tôi. Bác sĩ, bác sĩ ơi. Vì bác sĩ nhìn lương chăm chú, ông hỏi. Thần kinh anh có vấn đề hả? Hôm bị tai nạn, tôi chỉ thấy anh bị thương ở chân thôi mà. Lương nghe không hiểu, anh ta mới vội vã quay lại định chỉ chị Hiền, nhưng ở phía cứu giường lúc này hoàn toàn không có ai. Hồn ma của chị đã biến đi đâu mất từ lúc nào rồi? Lương ý thức được, nên lại quay ra nhìn vị bác sĩ nói mà trên gương mặt vẫn còn sự sợ hãi. Bác sĩ Bác sĩ tao vặn cho tôi vậy để bác sĩ. Tôi không ngồi ở đây nữa. Là bạn đi bác sĩ, là bạn đi. Vì bác sĩ thì lại không nhìn ra tâm lý quản loạn đó của lương. Chị nghĩ rằng là do anh ta ở trong trại xá hoài cho nên tâm tra buồn chán mới dè giọng nói. Được rồi. Anh cố gắng nghỉ ngơi thêm mấy hôm. Khi nào tháo băng tôi sẽ gọi anh về. Vậy nghe. Ngủ ngon. Nói xong thì ông cũng bỏ đi. Mặc kệ cho Lương vẫn còn đang nằm ở trên giường gọi với theo bằng một ánh mắt mang đầy tuyệt vọng. Hồn ma của chị hiện lúc này lại xuất hiện, nhưng lại trong bộ dạng là chính chị. Chị lướt lên, đứng trước mặt của Lương, mình mẩy ướt sũng, còn giọt nước to tròn ở dính trên gạch tàu. Chị khẽ mỉm cười và nói: "Tôi ở đây với mình được không?" Lương rắc đầu ly liệt, mồ hôi trịn ra. Ức cả gương mặt đang chuyển qua xanh như tàu lá. Anh ta lắp bắp. Không. Không. Cô đi đi. Tôi không cần cô ở đây. Cảnh sát đưa ta. Cảnh sát đưa ta. Nhưng chị hiện vẫn cứ đứng đó. Đôi mắt của chị đen tuyền cho nên không thể nhìn thấu được cảm xúc. Chị từ từ lướt dây phía cô lưng bằng một thân ảnh mỏng manh nhưng lại toát lên một luồng quỷ khí lạnh lùng còng mang theo cả một sự áp chế tinh thần khiến cho anh ta nghi quá sợ hãi mà rứt liệm đi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Nhưng trong giấc mơ, lưng vẫn còn nhìn thấy gương mặt nám đen của chị Hiền đang giận quất ẩn hiện ở trong làn sương khói mơ hồ. Chị khóc đứt nở nói rằng tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết mình? Chị trách móc tại sao lại quên đi nghĩa Tào Khan mà đu du giày duyên mới cho tới ngày hôm sau. Lương tỉnh dậy vẫn cương quyết đòi về, nhưng bác sĩ nói rằng do vết thương còn quá nặng, xương vẫn chưa vào nếp nên vẫn phải ở lại trạm xá để theo dõi thêm mấy ngày. Hồn ma của chị Hiền thì vẫn bám chặt lấy Lương không rời nửa bước, khiến cho anh ta luôn phải trong trạng thái sợ hãi. Chị hết cười rồi khóc, hết khóc rồi lại cười, kể lẽ chuyện năm xưa cho tới khi Lương không chịu được nữa. Anh ta nhìn chị mà la lên Im đi Mày không phải là vợ của tao Mày nói đi Có phải mày Có phải mày đã hại chết liễu không Cổ cột đang mang bầu mà Tại sao mày ác quá vậy Đồ con đàn bà xấu xa Con đàn bà xấu xa Chị Hiền đang lạ lướt trên cao Nghe vậy thì bất chật dừng lại Đưa đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm Vào mặt của Lương Sau đó phá lên cười lanh lạnh Đi tất giọng trả lời. A, tôi á hay các người á. Lương lúc này đã rất cố gắng mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nám đen đang giận bông tóc của chị Hiền. Anh ta run run nói. Là tao sai. Tao sai. Là tao đã âm mưu giết chết mày. Nhưng mà cũng không phải vậy vậy, mà mày lại đi trút hận lên người cô Liễu. Cốc tao dụ tội. Cốc tao nó dụ tội mà. Tri hình lúc này mới quát mắt lên nhìn hắn ta. Còng mắt đã chuyển sang màu xanh chứ không còn đen nữa. Tri Trích Ninh qua vào trong làn gió đêm nghe lạnh buốt con. Vậy con Thảo là con ai? Tại sao các ngươi nhẫn tâm hành hạ nó chứ? Lương không trả lời được thêm, cho nên chỉ biết nín học cúi độc. Tri Hiền có lẽ lúc này cũng đã dồn anh ta tới chân tường. Chị liên tục Hoảng loạn, những hình ảnh kinh dị rồi thoát ẩn thoát hiện khắp nơi trong căn phòng bệnh đang ngập tràn lòng hoảng giận của một quan hộ quay trở về đội bạn. Lương bị căn duy thần kinh sợ hãi, anh ta quyết định tự tháo bỏ băng bột rồi bò xuống giường lết ra cổng trạm xá trong đêm tối với nỗi hoảng loạn đang áp chế toàn bộ bản thân mình. Nhưng bóng hồn của chị Hiền vẫn đang lướt theo ở phía sau lưng. Lương vừa lết vừa thở dốc Cố quái đầu nhìn lại thì càng thêm sợ hãi khi thấy thịt da của chị hiện cứ vừa đi vừa rơi ra từng mảng từng mảng từng mảng. Và chính vì quá hoảng loạn mà lương đã bị một chiếc xe khách đang di chuyển trong đêm tông thẳng vào đầu. Anh ta giằng ra cả thước. Cơ thể co giật lên từng cơn rồi được một lúc lâu sau cũng nằm im bất động. Lương chết tươi tại chỗ. Sắc nằm trên giọt máu loang lổ chảy dài trong cái nhìn đầy thỏa mãn của chị Hiền. Vậy là tất cả kết thúc. Chị Hiền cũng biến mất đi vào khoảng không tối đen như thể chị chưa từng tồn tại. Một thời gian sau đó, vào một buổi chiều tối muộn, con Bé Thảo cùng với chị Thanh đang chuẩn bị một mâm cơm để cúng một ngày cho chị Hiền. Nó dựng ở bên nhà của chị Thanh và được chị tiếp tục lo cho đi học. Còn về phần đất thì chị nói cứ để đó Sau này lớn lên sẽ để cho nó tự quyết định Muốn làm cái gì thì làm Thảo đốt ba cây nhàng khấn giái song xuôi Rồi cắm vào trong chiếc lưu động Sau đó nó quay qua nhìn chị Thanh nói khẽ Em Đức ngủ rồi hả Di? Chị Thanh tươi cười trả lời <cười> Ừa, con nhít mà nên ngủ sớm lắm Thảo ngồi xuống bên cạnh chị Thanh Nó hỏi lại Mà cha mẹ của em Đức Hông quay lại tìm em luôn sao dì? Sao họ bỏ em ở trước nhà của mình vậy chứ? Chị Thanh thoáng im lặng, chị khẽ quay sang vuốt lấy mái tóc dài của Thảo rồi trầm giọng trả lời. "Số phận thôi con. Sau này con lớn á, dì sẽ kể cho con nghe về em Đức." Thảo gật đầu khẽ dạ, sau đó mới nói với dì Thanh là đi ra ngoài hóng gió một chút cho dễ ngủ. Thảo ngồi tựa lưng vào chịch cửa. Nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài khoảng trời rộng mênh mông. Dưới ánh trăng tròn phát diệu đang giút ghê lên những đám cỏ non xanh rì. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt trên mặt sông, mang theo cả bầu không gian yên lành, nên Lạc Dao Thảo cứ ngồi ngủ gật lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ chợt chợt, nó nhìn thấy chị Hiền hiện ra với một khuôn mặt thật vô cùng xinh đẹp. Chị mỉm cười nhìn Thảo, cất giọng nói xa xăm: Con gái nhỏ của mẹ. Từ lúc mẹ phải đi rồi, con hãy sống cho thật hạnh phúc. Con biết chưa? Mẹ yêu con. Thảo lắc đầu, nó chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận hơi ấm từ cu ngực của mẹ nó. Thảo sụt sùi khóc. Không. "Mẹ đừng có đi. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ là yêu con đấy." chị hiền cúi xuống hôn vào trán của nó. Giọng chị lại dịu dàng cất lên: "Mẹ phải đi, gì đó là luật trời, nhưng mẹ lúc nào cũng sẽ dõi theo con. Rồi con sẽ được bình yên." Chị hiền nói xong thì vòng tay ôm gái thảo rồi cũng từ từ tan biến. Hình bóng cô chị dần mờ nhạt theo cơn gió nhẹ đang bay trong khoảng không trợp bóng của những đàn đom đóm đang thấp sáng cả một góc sân nhà. Pháo lúc này mới hiểu, nó giãy tay chào mẹ, rồi khẽ mỉm cười, để gió đưa hồn của mẹ đi về nơi thiên thu an nghỉ. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhích chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Dạ kính thưa quý vị, một cái giá phải trả quá đắt, không đắt, hợp lý nha quý vị. Vừa lòng hả dạ tôi lắm nha quý vị. Hồi nãy tôi có một câu tôi muốn chửi rồi đó. Nhưng mà tôi tự kựng lại, tôi kựng lại tôi không dám chửi bởi vì tôi không biết là tác giả có cho tôi bộc phát cảm xúc ra hay không. Nếu mà theo như quý vị cái khúc mà cái cái bà Liễu bả gian xin, bả gian xin ờ uh, chị Hiền đó. Cái khúc đó đó. Nó bực bực bội lắm. Nếu mà mọi người thử coi đặt vô hoàn cảnh của tôi mọi người sẽ chửi câu gì? <cười> Đúng ý tôi, tôi tặng cho cái bánh ít của thằng Hai Nành, nhớ lôi nó vô nhà. <cười> nhà nó làm ngon lắm. Thôi, xin chào. Dạ hẹn gặp lại.